Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 4 bất ngờ suy đoán Hạ 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thời gian 00 giờ 21 phút 00 Chương 4 bất ngờ suy đoán Hạ Hạ điểu giác. Xe bắt nạc ta nói xong nó Liền đem đầu lại giấu vào cánh bên trong Kim đại á cười Điểu bố đức chính là không được Ha, ha một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn Hắc điều lời nói từ đáy lòng Ngỡ ngẩn Ai muốn ý chịu thiệt A có điều nó không có nói ra Dù sao Kim Đại A thực lực thả ở nơi đó Hắn có thể không muốn trêu chọc người như thế Vạn nhất bị đánh một trận có thể tính không ra Điều không phải là ngỡ ngẩn Hắn tự mình an ủi một hồi tiếp tục mơ hồ lên Lôi tinh phong Điều bố đức nên đang hấp thu sấm sét Còn đang tu luyện Việc tu luyện của nó khác với chúng ta Không cần phải để ý đến nó Chờ hấp thu xong tất sau Tự nhiên sẽ sinh động lên Trung canh hấp thu sấm xét lợi hại như vậy à Lôi tinh phong nó cũng là thuộc tính xét Ha ha không phải bản địa sống là ở ngoài thế giới tìm đến. Chung canh vẫn không có tiếp xúc được này một khối, không biết cái gì là ở ngoài thế giới. Ngô Trấn, Tiễn Bối, ở ngoài thế giới là nơi nào? Lôi Tinh Phong, ở ngoài thế giới, ha ha, nói đơn giản không phải chúng ta hiện tại ở lại thế giới. Ngô Trấn cười khổ một tiếng. Hắn vẫn là nghe không hiểu. Chủ yếu là hắn không có cái này khái niệm Hắn liền ngay cả hiện tại thế giới này đều không có làm rõ Càng không nói đến ở ngoài thế giới Lôi tinh phong nói đúng kim thuốc A Trước đây từng nghe tổ sư ra đã nói vực ngoại tinh không Đó là nơi nào Kim đại A lắc đầu cũng là ở ngoài thế giới Ta không biết Phong cùng Cái này ta biết Trân quân mở ra bí môn sau Có thể đi địa phương là ở ngoài thế giới Thế nhưng thiên quân bí môn Nhưng có thể dẫn tới vực ngoại tinh không? Có điều Không có chân quân thực lực Vẫn là không nên đi chỗ đó Rất dễ dàng liền chết đi Quá mức hung hiểm Lôi tinh phong Chẳng trách Tổ sư ra có mấy cái đệ tử thật giống chính là chết ở vực ngoại tinh không. Trước đây nghe tổ sư gia đã nói, sau đó ta còn tưởng rằng ở ngoài thế giới chính là vực ngoại tinh không. Nguyên lai không phải. Phong ừm. kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tại bí môn thời gian dài, vì lẽ đó nghe được một ít tin tức. Lôi Tinh Phong gật đầu, không tới quân cấp độ. Rất nhiều chuyện đều sẽ không biết Coi như sư phụ cùng tổ sư ra biết Bọn họ cũng sẽ không quá nói Trung canh cùng ngô chấn căn bản là không chen lời vào Hai người ngơ ngắc ngồi Lôi tinh phong xua tay Thật không nói cách này Lão trung quáng thời gian trước Vùng này đã xảy ra chuyện gì không có Hắn muốn giải một hồi tình huống Trung canh nhất thời bóng cảm thấy phấn chấn Hỏi những khác có thể không biết Nhưng là trước một quãng thời gian sự tình Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng Dù sao vẫn ở đây sinh hoạt người Lại là người tu luyện Đối với vùng này sự tình phi thường rõ ràng Có Trước một quãng thời gian Có một đám mang theo mặt nạ giả người hoạt động Khắp nơi tìm tòi Cũng không biết đang tìm những thứ gì Lôi tinh phong trong lòng khẽ động Mặt nạ người hẳn là bí người trong môn Điểm này đã xác nhận không có sai sót Hắn tại thế giới này Rồi cùng hai làn sóng thế lực có xung đột Rất không may Đều là bí người trong môn Nếu không là hắn gia nhập vào bí môn Phỏng trừng làm sao cũng không làm rõ được đối thủ nội tình Một làn sóng thế lực chính là ta nặng bí môn Hiện tại tạm thời bị áp chế xuống Thế nhưng lôi tinh phong tin tưởng Sau đó nếu như ở bên ngoài thế giới gặp gỡ Phòng trừng vẫn còn có thể chiến đấu Hiện tại có thiên khuyết áp chế Nên vấn đề không lớn Khác một làn sóng thế lực chính là mặt nạ người Song phương phát sinh nhiều lần chiến đấu Trên căn bản chính là không chết không thôi cuộc diện Có điều Cho đến bây giờ Lôi tinh phong còn không biết những này mặt nạ người là cách nào bí môn người Cũng không biết khống chế những này mặt nạ người Là bí môn bên trong con cháu đích tôn Hoặc là càng tầng lớp cao nhân vật Lôi tinh phong đối với mặt nạ người coi là thật là rét cay rét đắng Đám người kia thực sự là không hiểu ra sao Cảm giác lại như là người điên Bất kỳ trong lúc vô tình chẳng tải trước mặt bọn họ người Đều sẽ bị bọn họ coi là kẻ địch Nếu như thực lực không bằng bọn họ Trên căn bản chết chắc Kim Đại A tìm cái gì Khó tìm chúng ta sao chung cảnh Không giống như là tìm người Cũng như là tìm tìm món đồ gì hoặc là cái gì khác, nhưng tuyệt đối không phải tìm người. Phong Tưng tại sao không phải tìm người? Chung cảnh. Bọn họ đều là hỏi dò cùng tìm kiếm một số đặc biệt mặt hồ Ăn. Bọn họ chưa từng có tìm kiếm người kia. Có thể thấy được. Bọn họ trọng điểm là địa chỉ mà không phải người. Nếu không, những chỗ này người tu luyện Sớm đã bị nắm lên đến Ngô Trấn nói Vì chuyện này Chúng ta còn tránh thoát khỏi một quãng thời gian Sau đó mới phát hiện Bọn họ không phải tìm người Lôi Tinh Phong Nào sẽ tìm cái gì Mấy người liền đang không ngừng suy đoán Kim Đại Á nói Khó nơi này có viễn cổ luôn tàng xuất hiện Câu nói này vừa ra Nhất thời để mọi người cả kinh Viễn cổ luôn tàng đồ chơi này tuyệt đối là một to lớn mê hoạt Nếu như đúng là viễn cổ luôn tàng xuất hiện Lôi tinh phong nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Lần trước viễn cổ luôn tàng thu hoạt rất lớn Tuy rằng chỉ là được một số ít đồ vật Nhưng là bởi vì có lôi bảo lão nhân gia nhập Thu được đều là viễn cổ luôn tàng bên trong tinh hoa Đáng tiếc khi đó lôi tinh phong thực lực quá yếu Kiến thức cũng quá ít. Căn bản là không làm rõ ràng được. Cái gì mới thật sự là thứ tốt. liền ngay cả viễn cổ ấm hoàn. Còn tưởng là thành viễn cổ kim hoàn. Nếu không là nhớ tới lôi tinh giao tham tiền Lôi tinh phong căn bản là sẽ không thu lấy. Không công bỏ qua thứ đồ tốt này. Vẫn đợi được bái vào bí môn. Được tổ sư ra chỉ điểm Mới biết lúc trước được kim hoàn Dĩ nhiên là viễn cổ ấm hoàn Đến hiện tại lôi tinh phong đều rất bảo bối thu gom Đối với viễn cổ luôn tàng Không có ai sẽ thở ơ không đồng lòng Dù cho là bí môn Dù cho là chân quân Nếu như biết nơi nào có viễn cổ luôn tàng xuất hiện Cũng sẽ xông lại cướp giật chiếm lính Lúc trước viễn cổ luôn tàng xuất hiện Lôi bảo trở 5 dô 2 người sở dĩ chiếm cứ tiên cơ Cũng là bởi vì biết sớm Chuẩn bị cũng sớm Tại những kia bí môn còn chưa kịp phản ứng trước Cũng đã tiến vào bên trong Kết quả cuối cùng vẫn là gặp phải bí môn truy sát Ti dô me cũng bị bắt đi Săn vặt để hắn phun ra thu thập được vật phẩm Cách khác những tôn môn kia người Bị giết liền diện Lôi tinh phong nói Điều người của chúng ta tay lại đây Ta phải hiểu rõ Mặt nạ người đang tìm cái gì đồ vật Kim đại á nói Có muốn hay không điều ra thần đi ra Lôi tinh phong có bốn cái gia thần Có điều đều là bí môn bán phân phối Bởi rất ít cùng nhau Lôi tinh phong kinh thường tính lãng quên Hắn nghĩ một hồi Nói Điều tới xem một chút nếu như không đắc lực Ha <cười> ha Vậy cho dù Đắc lực Trước hết dùng Theo tu vi của hắn tăng trưởng Bắt đầu có chính mình chủ kiến Có thể đến nhất định thời điểm Hắn sẽ đề bạc Kim Đại Á Phong Úng Thì hổ làm vì là nhà của chính mình thần Gia thần địa vị rất cao So với lôi tinh phong đại quản gia địa vị còn cao hơn Thế nhưng trên căn bản không quản sự Đa số tại bí tàng trong không gian trạch viện tu luyện Không có nhiệm vụ thần cấp Là không sẽ ra tới Đều là cỡ hoàn chân thân cao thủ Lôi tinh phong cũng biết Chính mình bốn cái gia thần Chính là bí môn bên trong Những kia tuổi già cửu hoàn chân nhân Bọn họ lấy cách này danh nghĩa đến dưỡng lão Thuận tiện trộn lẫn điểm ấm hoàn kéo dài mạng sống Từ vừa mới bắt đầu Lôi tinh phong sẽ không có dự định chọn dùng chính mình bốn cái gia thần Hơn nữa trải qua sau một thời gian ngắn Hắn cũng biết trong đó tin tức Những này nhét chiếm được gia thần Đều là đến dưỡng lão Chỉ cần không cho quyền lợi Để bọn họ ở trong nhà tu luyện là có thể Bọn họ những người này cũng sẽ không tranh quyền Bởi vì ở nơi nào dưỡng lão đều là giống nhau Lôi tinh phong nếu là muốn phát triển nhà của chính mình thần Liện phải từ từ bồi dưỡng Tỉ như phong ưng cùng thị hổ Còn có kim đại ác Thậm chí kim đại bàn Tề huyền Đỗ hồng thần đều có bồi dưỡng giá trị Cái gọi là một đời thiên thế hệ một thần Chính là ý này Kim đại á đời này cũng là gặp một lần viễn cổ luôn tàng Vẫn bị người thanh quét sạc sẽ Chờ hắn chạy tới không còn sót lại bất cứ thứ gì Có điều Hắn sau đó từ cái khác đắc thủ người tu luyện bên trong Được một ít đồ cất giữ Là sao dịp được Tiêu tốn không ít tài liệu tốt Nếu như đúng là viễn cổ luôn tàng xuất hiện ha <cười> Haha, nơi này liền muốn náo nhiệt Vùng này nhưng là bí môn tụ tập Trung canh kinh ngạc, cái gì? Nơi này là bí môn tụ tập Ta, ta làm sao không biết? Bình thường người tu luyện vẫn đúng là không biết bí môn Nhưng là bí môn tụ tập Lấy trung canh lý giải Làm sao cũng so với những nơi khác người tu luyện mạnh hơn Ai biết không hề có một chút tin tức nào Điều này làm cho hắn hết sức mê hoạt Lôi tinh phong giải thích Này không giống nhau Bí môn thành lập Bình thường đều có bí tàng không gian Sở dĩ nói nơi này là bí môn tụ tập Là bởi vì rất nhiều bí môn bí tàng không gian cửa ra vào Ngay ở vùng này Ha <cười> ha Bí môn bình thường sẽ không tại cửa nhà phát triển Trung canh nói ai đáng tiếc Phong ung cười Đừng đáng tiếc Nơi này sở dĩ không có lời hại người tu luyện Cái kia đều là bị bí môn lấy đi Nếu như bọn họ không chịu gia nhập bí môn Cũng sẽ bị đánh đuổi Vì lẽ đó các ngươi những này cấp thấp người tu luyện Mới có thể chiếm cứ nơi đây Bằng không ngươi cho sẵn chiếm Cứ nơi đây sẽ không có ai đến quản Thì hổ cũng nói Nếu như ngươi tự chất tốt Ha <cười> ha Sớm đã bị bí môn chiêu thụ Coi như như ngươi vậy Cuối cùng còn không phải là bị A phong thu Kim đại ác cũng cười Mặt nạ người sở dĩ không có quét ngang vùng này Bọn họ biết rõ là không thể Coi như xung đột Cũng chỉ là nhằm vào một cách nào đó xa bí môn Sẽ không có quy mô lớn quét sạch hành động Ai biết sẽ chọc cho lên cái gì lợi hại bí môn Lôi tinh phong nhẹ nhàng vỗ chán Hắn đối với mặt nạ người hành động cảm thấy hứng thú vô cùng Nói Hồ Thúc Ngươi trở về một chuyến Lập tức phân công nhân thủ Đến vùng này đến hỏi thăm tình huống Ăn Lão Trung, ngươi cũng phải mấy người đến hiệp trợ. Trung canh được, ta tự mình làm. Lôi tinh phong gật đầu. Hứm, lần này nếu như đúng là viễn cổ luôn tàn. Ngươi liền lập đại tông. Ha hạ sau đó, ngươi đi với ta bí môn đi. Trung canh nhất thời vui mừng khôn xiết, nói, vâng, là, ta nhất định làm tốt nhiệm vụ này. Tiến vào bí môn Đối với hắn như vậy người tu luyện mang ý nghĩa bên trong cá vượt long môn Mang ý nghĩa từ đây long trời lở đất Bất luận là tu hành tiến độ Vẫn là tài nguyên thu được Cùng xúc ở một cái nước lên thì trấn nhỏ so với vậy thì là trên trời dưới đất khác biệt